196 phán xét và trừng phạt. Những lãnh tụ của chúng ta muốn chống lại cái ác bằng cái ác, với những hình phạt, nhà tù, những cuộc hành hình. Tuy nhiên, làm như vậy chỉ khiến cho những kẻ trừng phạt và những kẻ bị trừng phạt mỗi lúc càng trở nên tàn nhẫn hơn. Giả thử bạn nghĩ rằng một nhóm người là xấu và rằng bạn có thể cải thiện họ bằng bạo lực. Đến lượt họ, họ có thể nghĩ hệt như vậy về bạn. Vậy thì tại sao lại cải thiện họ mà không cải thiện chính mình? Có vẻ như bạo lực mang đến sự công bằng, nhưng nó chỉ có vẻ như vậy mà thôi. Thực ra, điều duy nhất dẫn đến sự công bằng là sống một cuộc đời tự do. Tại sao phần lớn tôn giáo đều bị suy đồi? Và tại sao đạo đức bị suy thoái? Chỉ có một lý do duy nhất, đó là bởi vì người ta tin vào một cuộc sống đặt nền trên sự bạo động. Cái thành kiến về sự bạo động được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và tiếp tục tác hạn. Những người được nuôi dạy với bạo lực trở nên quen với ý tưởng rằng cuộc sống trưởng thành của họ nên được độ đầy với nó.